cánh cổng lớn của tướng quân phủ hãy còn đang đóng chặt, cô đã ngồi xe tới đó, cậu mở còn chưa dậy, bạch cẩm tú bảo người gác cổng không cần phải làm ảnh hưởng đến họ, tự đi vào, đến phòng ngủ của đinh uyển ngọc, gõ cửa, đinh uyển ngọc mở cửa, thấy bạch cẩm tú mới sáng sớm lại tới nữa thì ngạc nhiên vô cùng, em họ, bạch cẩm tú đi vào, tức khắc liếc thấy tập tranh chiều tối qua mình đưa tới đã được dùng để kê một cái chân bàn bị cập kênh, đinh uyển ngọc bối rối.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 Cô hầu của tướng quân phủ đứng ở phòng khách, thấy bạch cẩm tú xuống thì chạy tới, bạch tiểu thư, biểu tiểu thư tối nay đổi trang phục người Hán, đi ra ngoài rồi, cô ta ghé sát tay bạch cẩm tú, em tốn nhiều công mới nghe được tin từ người hầu của cô ấy, cô ấy đi Tây doanh, vừa nghe được em liền đến đây ngay, bạch cẩm tú hỏi, đi ra ngoài bao lâu rồi, ngay lúc trời sẩm tối, tầm giờ dậu ạ, chính là lúc 6 giờ rồi, bạch cẩm tú ngoái nhìn đồng hồ ở phòng khách,